nhưng mà trước khi kể thì cho phép Việt Thảo được cảm ơn hai người người thứ nhất là Khoa Phạm đã gửi cho Việt Thảo uh, 20 đô la để ủng trợ cho kênh YouTube của Việt Thảo xin được cảm ơn Khoa Phạm người thứ hai là uh, Thành Danh đã gửi cho Việt Thảo 50 đô la tức là 50 USD với lời nhắn như thế này xin chào bác Thảo con là Thành Danh con xin chúc bác Thảo luôn có sức khỏe an lành để có thể kể chuyện cho mọi người nghe thường, hi, hi, hi. Con không có nhiều vì con bây giờ chỉ đi làm part time vì tình hình dịch vẫn chưa ổn định. Mong bác Thảo nhận cho vui. Cảm ơn Thành Dân cũng như cảm ơn uh, Khoa Phạm. Bác Thảo nhận vui dữ lắm luôn. Vấn đề ở đây không phải là nhiều hay ít, vấn đề là tấm lòng dành cho nhau và là niềm vui của nhau chỉ có vậy thôi. Xin được cảm ơn một lần nữa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam đây là kỳ thứ 486 bao gồm những câu chuyện ma của An Hạ nó có câu chuyện cầu cơ quỷ nhập câu chuyện liên quan đến cái lời của người ta thường hay nói 31 bước qua 33 bước lại là sao rồi câu chuyện liên quan tới lời nói gỡ câu chuyện liên quan đến thầy Cái người mà thấy người cõi âm, rồi cái chuyện mà bàn thờ Phật bị lật ngang như thế nào, rồi ma uống thử coi, đo thử coi cái người đó có nhập được hay không. Rồi nhiều câu chuyện thấy ma liên tục, rồi câu chuyện cúng côn các bác. Đó là những câu chuyện của An Hạ đã gửi về. Và xin cho biết là những câu chuyện này cũng như những bức thư này đã gửi về cho Dịch Thảo nhận được vào tháng 1 của năm 2015. 21. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức tâm thư ma mà An Hạ gửi chú Việt Thảo như thế nào. Đi chú Việt Thảo, con tên là Nguyễn Thị An Hạ, năm nay 34 tuổi, là fan của chú từ những năm 90. Đối với con chú Việt Thảo là một MC đẹp trai, đáng kính, dễ mến. Chú là một MC hay nói sorry và nói thank you nhiều nhất. Chú nói biết tất cả sự trịnh trọng lịch thiệp mà con từng biết. Đối với con, chú chẳng những là một MC mà còn là một gia sư online, but free anything <cười> của con. Vì ngày nào mà nhà con không mở các chuyên mục chuyện bên lề của chú là ngày đó nó cứ thiếu thiếu cái gì đó. Biết phần con cũng học lỏm được ở chú rất nhiều về cách ứng xử, giao tiếp cùng với vốn ngôn từ. Nó đã giúp ích được con khá nhiều cho công việc hiện tại của con. Nhất là cái câu, lại sợ bị rầy. Khi con áp dụng được rất là thần thánh trong nhiều tình huống mà con chưa biết nói sao cho đặng. Thành ra con đâm nghiện luôn cái style của chú ạ. Con xin được không có nói ra tên công việc của mình. Mong chú thông cảm. Phải nói mỗi ngày, tiếng nói của chú cứ vang vang khắp căn nhà của con. Đi phòng nào cũng nghe được. Và cứ thế từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều Chỉ ngày nào ông xã con ở nhà Thì con để tivi cho ảnh xem buổi chiều thôi Chứ buổi sáng tivi vẫn rôm rã tiếng của chú Hiện giờ con đang nghỉ thai sản bé thứ hai Nên ở nhà tạm thời đó chú Thảo Rất là khâm phục chú Khi đã có chuyên mục chuyện ma này Vì có hai đặc điểm mà theo con Nó chính là nét tạo nên sự khác biệt Thứ nhất Đó là từ giờ cho đến mãi sau này, khi mọi người cần nghe hay muốn tìm tòi nghiên cứu về những câu chuyện ma dân gian có thật, không rừng rà, không dài dòng hay thêm thắt trước sau cho câu chuyện trở nên kịch tính một cách giả tạo, thì chỉ có thể tìm đến kênh youtube của MC Việt Thảo mà thôi. Thứ hai là đặc điểm mà không có ở bất cứ chỗ nào khác và con rất thích thú tua đi tua lại nhiều lần để coi, đó là cái biểu cảm thái độ cảm xúc của chú mỗi khi có các hiện tượng tâm linh xảy ra xung quanh trong lúc chú đang kể chuyện chú đã chia sẻ khá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net